Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xảy ra thì bố mẹ lại trách em Chiết ôn tồn phân trần Anh cũng muốn ở chung chứ Vừa đỡ tốn kém Vừa có người đàn ông trong nhà Đỡ đần những công việc nặng Nhưng mà hai cô muốn tự do Thì mình cũng chả nên cả Ngày mai anh anh bắt đầu đi tìm nhà Em nói để cho hai cô ấy mừng Lam vẫn còn băn khoăn Nằm bảo triết Thế thì kiếm cái chỗ nào gần đây thôi Chạy qua chạy lại cho nó tiền anh nhé Đối với Chiết ở chung hay ở riêng Thì cũng chẳng có gì thay đổi Sáng sớm Lam và Cúc đã đi làm chết chỉ việc phóng xe qua nhà Hằng Hoặc chính Hằng qua với Chiết Chị em trong nhà sang thăm nhau Chắc chắn chả có ai nghi ngờ Cúc cũng đã hình dung Ra cạnh tận đó Nhưng ít ra nàng Cũng muốn tống cổ chết đi cho đỡ ngứa mắt Và lại ở riêng với Hằng Cúc có thể lớn tiếng gì bà Hằng Mà Lam không biết Nàng định đổi chiến thuật Một mặt khuyên nhủ Hằng Một mặt tạo cơ hội cho em mình gặp gỡ người khác Biết đâu chả gây dựng được một mối tình mới Để Hằng quên chiếc Một tháng sau chiếc tìm được nhà Lam có vẻ không vui Lúc chất đồ đạc lên xe Lam hờn dỗi nói với Cúc và Hằng Đấy tôi để cho hai cô tự do Nhưng mà cũng phải biết nghĩ đến thể diện gia đình Đừng có sức dạng rước chai về nhà mà đú đẩm Mang tiếng tôi đấy Cúc lộn ruột nhìn chị Vừa căm hờn vừa thương hại Cái nội thù sờ sờ trước mắt mà không biết Nàng đứng yên, miếm môi nhìn Chiết Chưa bao giờ nàng thấy hết những nét đẹp cáng thô bì Trên khuôn mặt thằng anh rể bất dạy như lúc này hằng chui vào xe, ngồi cạnh Lam và nói Để em sang dọn nhà phụ anh chị nhé Nhưng Lam dài mồm đã Thôi thôi thôi tôi không có khiến Anh Chiết với tôi làm được rồi Chiết nổ máy xe dịu dàng bảo vợ Em dần các cô làm gì Rồi Chiết thò đầu ra trà Nói với Cúc bằng giọng rất dịu dàng Anh chị đi đây Cúc ơi Thỉnh thoảng mời gì sang chơi Chiếc xe lao đi Cúc đứng nhìn theo út nghẹn Một chiều cuối tuần Vợ chồng Chiếc về nhà cũ Ăn cơm rồi ở coi phim tập Lam ôm chăn gối ra phòng khách Ba chị em nằm lăn trên thảm Rồi mệt quá ngủ tại chỗ Chiếc đi uống cà phê về Ngả lưng nằm bên cạnh vợ Nửa đêm Chiếc xoay người nằm nghiêng Vói tay qua nhẹ nhàng đặt trên mực Cúc Lam mệt ngỏi say giấc Không thích chồng Đang sờ em vợ Nhưng Cúc giật mình thức dậy Biết ngay là Chiết đang dở trò Nàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Chiết Chiết sung sướng đê mê Hoa thơm đánh cả cụ Có lẽ chiếc sắp dụ được cả ba chị em Gã mỉm cười trong bóng tối Nhưng bất ngờ Cúc dùng ngón tay cái bóp thật mạnh Móng sắc thùng sâu xuống Máu phọt ra Chiếc giãy ruộng rồi giật bàn tay lại Cúc từ từ đứng dậy Vào phòng riêng khép cửa lại Sáng hôm sau Khi cả nhà vừa thức giấc Cúc bảo Lam Em đi công chuyện Anh chị ở lại hay chơi thì tùy ý Lam đáp Tao thì cũng phải về đi chợ Tuần sau có phim mới thì theo tao nhé Cúc gật đầu Chờ Lam vào phòng tắm Cúc nghiến răng bảo chiếc Anh cút khỏi nhà tôi ngay Từ nay cấm anh không bén mảng tới đây nữa Lát nữa tôi, tôi tôi sẽ nói cho chị làm hay Chiết sợ hãi năn nỉ Anh anh vô tình mà Anh ngủ say quá anh có biết gì đâu Quả nhiên có đến hơn 3 tháng Chiết không đến thăm Cúc và Hằng Cần lắm Chiết mới phone và chỉ nói rất vắn tắt Cách đây mấy hôm Chiết điện thoại xin lỗi Cúc Và hứa với Cúc từ nay sẽ đổi tính Cúc mùi lòng Tha cho Chiết cái tội sờ soạn Đồng thời chấp thuận cho Chiết được ghé thăm Chị em nàng lâu lâu một lần Hình ảnh của triết với cái bề ngoài rất đạo mạo nghiêm chỉnh mở mồm là thốt ra toàn những lời kinh Phật những câu chê bai phụ nữ làm cho cúc đâm ra nghi ngờ tất cả đàn ông nàng nhìn mẫu đánh giá nét mặt khắc khổ dám sắp trí thức và tự hỏi biết đâu chính mẫu cũng chẳng đang đóng kịch như triết vốn đã không tha thiết và tò mò về sex cúc lại càng chán ngấy đàn ông vì thấy họ lúc nào cũng chỉ ám ảnh bởi khát bỏ thân xác nàng mong mai kia Nếu gặp được, ông chồng nào bất lực thì càng tốt Hai người có thể sống với nhau như bạn bè Nương dựa về kinh tế, chia sẻ về tinh thần Bấy nhiêu là đủ lắm rồi Nghĩ đến đây, bất giác Cúc mỉm cười và hỏi Mẫu Anh này, đàn ông có thể sống mà mà không nghĩ đến sách được không anh? Mẫu cười? <cười> có chứ Mấy ông hoạn quan ngày xưa, sao tự dưng em lại hỏi vậy? Cúc nhún vai Ừ thì hỏi cho biết Em có cô bạn lấy chồng đã 2 năm. Cô ấy bị bị lãnh cảm đó. Mới đi ông... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net